Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện Đổi Thiên Thu của tác giả Phương Hùng được thể hiện qua dòng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe Giấc ngủ kéo dài hơn dự kiến Có lẽ do thời tiết mát mẻ Mà cũng có thể Do cơn mệt của một ngày đường đi Qua những đoạn đầy bụi Và gập gành Nên Mỹ Uyên ngủ say chưa từng thấy Lúc tỉnh giấc Uyên đưa tay xem đồng hồ Thì không khỏi giật mình Đã hơn một giờ sáng Như vậy Cô đã ngủ đến hơn 6 giờ liền Bởi lúc ấy, có tiếng gọi khẽ ngoài cửa phòng. Cô Út ơi, cô dậy chưa? Biết đó là tiếng của chị người làm tư xương. Nhưng Nguyên vẫn còn vươn vai trên giường chưa chịu lên tiếng. Phải cho chị ta lặp lại lần thứ hai. Thì Nguyên mới đáp. Dậy rồi, có gì không chị Tư? Dạ, nãy giờ tôi gọi cả chục lần mà cô không lên tiếng. Tôi đoán cô còn ngủ nên thôi Tôi muốn dọn mâm cơm ra Sợ để trong phòng kiến dán bâu Lúc này Mỹ Uyên mới nhớ ra Hồi 6 giờ chiều Chị ta có dọn vào phòng cô Mâm cơm nóng sốt mời cô ăn Nhưng lúc đó do mệt Nên Uyên dự tính nằm nghỉ một lúc Rồi ngồi dậy ăn Bởi thật sự lúc ấy Cô đang đói Nhưng ngủ quên luôn tới giờ mâm cơm hả? Về lúc này mới chịu nhảy xuống giường và mở cửa phòng trong tư thế mắt nhắm mắt mở. "Chị vào lấy ra hâm lại giùm tôi, tôi ngủ quên." Từ giường rất mến cô chủ này nên vui vẻ bảo: "Ngủ ngon hơn ăn mà cô." Bước tới chỗ đặt mâm cơm, bỗng chị ta kêu lên: "Ủa, cô út ăn rồi mà." Mỹ Uyên giật mình. Ăn hồi nào Sau lúc chị đem cơm vào Là tôi ngủ liền một mạch tới giờ này Ăn uống gì đâu chỉ mâm cơm đã sạch tức ăn từ Sương cười Tưởng của Út chế đồ ăn nấu bội của tôi Nào ngờ có ăn ngon miệng quá Huyền bước tới Nhìn vào mâm cơm ngạc nhiên kêu lên Tôi đâu có ăn Tới phiền Tư Sương ngạc nhiên Vậy ấy ăn Chị ta quay về phía cửa hỏi Cô ngủ có đóng cửa không? Nguyên đam quả quyết Tôi khóa rồi còn gài chốt nữa Vừa rồi tôi mở ra thì chốt khóa còn nguyên mà Nhìn lại cửa sổ vẫn còn chốt bên trong Tư xương câu mày Đâu có ai lọt vào đây được Mà cô út Chị ta định hỏi Lại xem cô chủ mình có nhầm lẫn ăn rồi mà quên Nhưng Mỹ Uyên như đã đoán được ý của chị Với nói ngay Bụng tôi còn đói cồn cào này Sao có chuyện kỳ vậy Uyên hỏi lại Nhà này bộ lâu nay Ai muốn vào thì vào hay sao chị Từ sương xua tay Dạ đâu có câu út Ở đây là biệt lập Và lại khu vực này mọi người tôn trọng ông chủ Nên chưa bao giờ có ai dám bước vào trang trại này Chứ đừng nói là trộm đạo Mà chuyện này tôi nghĩ có lẽ... Hay là... Chị không tìm ra được cách nói nào cho đúng. Bởi trộm nếu vào phòng thì lấy của cải. Chứ sao lại chỉ ăn tướm. Còn kẻ gian khác thì... Chị nhìn xung quanh rồi hỏi. Cô út xem có mất mát gì không? Nguyên nhìn qua một lượt. Thấy chiếc vali đè đầu giường vẫn còn nguyên. Cô nói... Đồ đạc tôi còn chưa lấy ra Thì có gì đâu mà để mất Vậy ai vào đây Tư Sương đứng thừa người ra một lúc Chỉ dọn mâm cơm ra Mà còn lầm bẩm Chuyện chưa từng xảy ra Ngồi lại trong phòng Chính Mỹ Uyên cũng không thể hiểu nổi Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy Lát sau Mâm cơm khác Được bưng vào Tư Sương hơi ngại nói do không chuẩn bị thức ăn sẵn nên chỉ còn lạp xưởng với mấy cái trứng cô út ăn đỡ được không? Uyên ngồi ngay vào bàn ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net